các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của từ t ù nguyễn thế đô khi nói với người mẹ già đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy hôm nay con phải đi xa mẹ và gia đình mãi mãi rồi con nhớ thương mẹ và các cháu nhiều lắm con ngàn lần xin gia đình tha lỗi cho con mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe để thay con nuôi dạy hai cháu đừng để các cháu phải khổ mẹ nhé những lời dặn dò đầy nước mắt của đô với hai cô con gái nhỏ bố ân hận không giúp gì cho các con trong quãng đời còn lại các con tha thứ cho bố nhé bố thương hai con nhiều lắm vĩnh biệt thứ năm ước nguyện cuối cùng của tử tù trong buồng biệt giam tử tù sinh năm 1991, n nguyễn hải dương có nguyện vọng xin được hiến xác cho y học nhưng do thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc nên đề nghị này không được chấp thuận. Thứ sáu hướng thiện trước ngày trả án. Nghiêm Văn Minh quê ở Quảng Ninh là một trong những thủ phạm gây ra vụ nổ súng giết người thuê trên địa bàn huyện An Dương Hải Phòng với giá 30 triệu đồng hồi đầu năm 2011. ở nơi biệt giam, Minh bốn lần b i ế t đơn. xin được thi hành án sớm bởi sự dày bò tội lỗi đã gây ra. Thứ bảy, vũ đình tương thượng úy đậu vĩnh thành k ể tương là là trường hợp tử hình thi hành án đầu tiên mà anh nhận nhiệm vụ thông báo và dẫn giải kể từ khi nhận nhiệm vụ tại đây. Suốt đêm anh không c h ậ m mắt đợi đến 4 giờ sáng bước chân chịu nặng đến mở cửa buồng biệt giam của vũ đình tương. vừa mở cửa vừa gọi lớn anh tương anh chuẩn bị đi thi hành án có lẽ mọi chuyện đường đột quá nên tâm lý bị sốc choáng khi nghe cán bộ thông báo như vậy tử tù tương ấp úng nói vọng ra giọng thảng thốt thua cán bộ tôi có tội tình gì mà bắt tôi đi thi hành án lúc này anh thành đã phải giải thích trở lại rằng tội của tương đã được cơ quan điều tra, viện kiểm soát, tòa án xem xét và tuyên án qua hai phiên xử. giờ quyết định thi hành án đã có, nên hợp tác để tự giải thoát cho mình trong thanh thản, nếu không sẽ bị cưỡng chế. nắm bắt được tâm lý của tử tù lúc này, nên thượng úy đậu vĩnh thành đã nhanh trí châm cho tương một điếu thuốc lá để lấy lại bình tĩnh, thoáng chút ngần ngờ. t ử tù này i í t sâu điếu thuốc sau khi hút xong điếu thuốc từ tù b ũ đình tương đã bình tĩnh trở lại và hiểu ra điều bấy lâu nay gã lo sợ trong chờ đợi đã đến tượng xin cán bộ cho mấy phút để làm vệ sinh cá nhân sau đó ngoan ngoãn theo chân đến nhà ăn dùng bữa cơm ân ân xá cuối cùng của cuộc đời trước khi nằm vào ghế thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc quá trình sau đó, tường đã ngoan ngoãn chấp hành mà không có bất kỳ biểu hiện chống đối hoặc hoảng loạn nào. Thứ 8 Nguyễn Văn Đông. Đông gọi điện cho Hoàng đặt mua 20 bánh heroin với giá gần 4 tỷ đồng và 5 kg ma túy đá giá 55.000 USD. Ngày 30 tháng 1 Đông lấy xe máy chở Trinh đi đến khu vực hẹn trước. thuộc địa phận xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn để lấy ma túy từ một người đàn ông không rõ tên tuổi. Sau khi lấy được hàng, cả hai quay về định đưa đi tiêu thụ. Nhưng khi đến khu vực ngã ba Lưu Kiều, huyện tương dương Nghệ An thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Bị vây bắt, hai đối tượng này dùng dao mẹo thủ sẵn trong người chém loạn xạ vào lực lượng chức năng nhưng bị khống chế, vô hiệu hóa trong giây lát. tại phiên tòa cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình bị cáo đông và trinh đều xin giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội dù hiểu rõ hiểm họa của ma túy nhưng do hám lời đã lao vào buôn bán ma túy với số lượng lớn mặc dù các bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng thành khẩn khai báo tuy nhiên vì số lượng ma túy quá lớn đồng thời thể hiện sự nghiêm minh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net